Thì, trong Nhã Xuân Phòng của Duy Nhiên Cư, lúc này phải nói trên mặt Vũ Mạc Nhiên cùng Vũ Hoàng Phong thiệt lên vô cùng đặc sắc Vi chuyện của Thế tử Thâm Cân Quốc cũng đã nghĩ tra tất cả các viện pháp, thậm chí còn tuyên vố ra hoàn bản Nhưng một ngày trôi qua vẫn không có gì tiến triển Đang tiên nghĩ tới vệ tàu sức trán, thì Dương Ác hẹn bọn họ tới Duy Nhiên Cư Trong lòng cũng cảm thấy vui mừng. Đúng a quên mất còn có Dương Ác Sơn. Lấy năng lực của hắn, Nói vậy cũng có thể giúp hết lòng. Quả nhiên không ngoài sở liệu, vừa thấy mà Dương Ác Sơn, Hắn liền đi thẳng vào vấn đề, Nói là đã có cách giải quyết ba đề kia. Chỉ bức quá, Người có đáp án không phải là hắn, Mà là uôn tùy tâm. Dương Axel trong lòng cười thầm, nhìn vẻ mặt của hai người Liên nghĩ tới ban tàu lúc hắn biết vậy Trên mặt có phải hay không cũng có vẻ mặt như thế Suy nghĩ một chút, hình như là đúng Ai, hình tượng của hắn Bức quá, nhịn Ai biểu hắn chỉ cần gặp nàng Để mất khả năng điều khiển bản thân như vậy Trong con cười cơ trí của Vũ Mạc Phong hiện lên cảm xúc không rõ Trong lòng hắn thì trướng động vô cùng Nàng thực sự có thể giải đáp những đề này Nếu đúng như vậy, hùng nữ dân như nàng làm cho hắn như thế nào không động tâm được đây Nghĩ đến nàng tài hoa như vậy, nghĩ đến nàng có thể thoát khỏi thân phận kia Tâm tình của Vũ Mạc Phong đột nhiên cảm thấy rất tốt còn vốn mặt nhiên, lại bao của hắn không còn tồn tại sự lãnh lung, có trang chỉ là vẻ mặt bất khả tư nghị, không sự rung động trong lòng. Nàng thậm chí còn có hoa kinh thế như vậy sao? Nhất thời trong lòng hắn khủng hoảng, không cách nào nói lên được. Hắn đang nhớ lại những lời nàng đã từng nói. Ta chỉ muốn rời khỏi hư vũm mà thôi. Nếu như Nàng thật sự có thể giải đề này. Như vậy mục đích và nàng muốn gặp hắn và hoàn thượng, thoáng hoàn toàn có thể trốn tránh. Nghĩ đến đây, ánh mắt hắn thoáng một tia đau đớn. "Bốn tí tâm, nàng khẩn ta đến như vậy sao? Nàng giận tâm như vậy sao? Ta thực sự biết mình sai rồi. Đừng đối đãi với ta như vậy, có được không?" Dương Asher ngơ kép một lúc, ánh mắt rủ xuống, trong lòng thì phức tạp vô cùng. Nhìn thấy đáy bắt đau đớn của Vũng Bạc Duyên, hắn nhìn cũng cảm thấy không tốt. Vì sao lúc có được nàng, Vũng Bạch Duyên không biết trân trọng đang Vì sao lúc tâm nàng đã chết, thì Vũng Bạch nhiên lại muốn có tình của nàng? Nếu nàng không làm như vậy, chỉ sợ nàng lại đau khổ lần nữa. Mà hắn cũng sẽ không có cơ hội ở trước mặt của nàng như bây giờ Hắn thực sự chỉ muốn làm cho nàng hạnh phúc mà thôi Nếu như nàng vĩnh viễn cũng không yêu hắn Có lẽ hắn cũng sẽ đau khổ giống như Vũ Mạch Duyên Nhưng chỉ cần nàng thấy hạnh phúc Hắn sẽ ở một nơi rất xa mà nhìn nàng hạnh phúc Nàng ấy Vũ Mạch Duyên đột nhiên cảm giác không thể phát ra âm thanh nào có họ giống như đang bị một cái gì đó chặn lại. Dương Astro cực đầu. Thật ra, Lục Vương trong lòng lúc này cũng đã hiểu. Gặp một cô gái như vậy, nam nhân đều muốn có đến điên lên. Huống chi là nam chưng Phổ Phong Phán Vũ. Con người cơ trí của bốn bậc nhiên tinh quan trật lét Dương Astro cùng nàng Ngươi khi nào đã có giao tình như vậy cung nàng? Hơn như vậy, thân tế quốc có thể đi vào cuộc sống của nàng. Nhưng ác sơ, giao tình của chúng ta cũng không tệ. Thế nhưng, người lại quan biết gần gũi với tiệm clip của bổng vương như vậy sao? Ác không kiên kỵ xin nói thẳng. Ác quả thật chỉ là bằng khủ của tiền tâm. Nhìn ánh mắt chỉ trích của vũ mạc duyên, Dương át khẽ cười khổ Ngươi Nhưng mà nàng là tiểu thiết của bốn vương Từng Nàng từng là của ngươi Nhưng là lộ vương gia Thời khắc người buôn nàng cha Ngươi đã không xứng đáng có được nàng Mà nàng rất đúng khi giúp tình với người này Đây cũng là nguyên nhân kiến ta dứt khoát tới bên cạnh của nàng nhưng bây giờ nàng vẫn là người trong phủ của ta. Vũ Mạch Duyên có chút hỗn hợn nói, mặc dù trong lòng biết Dương Axel nó hoàn toàn là đúng, nhưng là hắn sao không hôn tha cho nàng dễ dàng như vậy. Cho nên, Dương Axel cũng chỉ là bằng khẩu của tỳ tâm, cũng không phải là quan hệ như lộ vương gia đáng nghĩ. Ánh mắt sắc đẹp của Dương Axel bắn thẳng vào Vũ Mạch Duyên, Ngươi Được rồi, lộ vương Trước hẳn nói chính sự Thanh âm không trút vào phòng Trến từ vẻ mặt Nhìn không ra tâm tình của hoàng đế Vũ Mặt Phong Nàng, bây giờ đang ở Du nhiên cư Trong lòng khẽ lây động Chỉ có một mình mình tự biết Mặc dù chưa từng ra vẽ cái gì Nhưng giờ phút này Tâm tình của Vũ Mặt Phong Quả thật là chưa từng có bao giờ Giống như có mong đợi, lại không giải thích được Hay là thấy khúc hoặc Nhưng lại có mục tiêu vui vẻ là sao? Là vì nàng muốn rời khỏi lộn vương vũ Hay là vì nàng quả thật không còn vũ tình với tao hoàng huynh? Dương Axel nhìn về đáy Bắc bình tĩnh vũ mặt phòng Khoáng miệng cười lộ trang Cho dù không có chuyện nàng đem tài hoa ra làm điều kiện trao đổi Khiếm bao nhiêu người ngạc nhiên Phú Mộc Phong, Phong cũng đều vì nàng Sẽ hao tốn tâm tư Giúp nàng ra khỏi vương vũ Bởi vì Hắn cũng lâm vào tình cảnh khổ sở Không kém như mình cả Chỉ là bọn hắn chưa từng Nhìn rõ mà thôi Có lẽ là không dám đối diện với tình cảm Thật của chính mình Mà như Á Sơ Ta Rối với tình cảm của mình Lại rất hẳn nhiên, đơn giản Yêu chính là yêu Một âm thanh từ bên ngoài tấm lượng mỏng truyền tới Làm cho hai vị nam nhân mỏi cười một vẻ vật khác nhau vốn Hoàng Phong trông bắt hiện lên sự mong đợi Mà Lộ Vương Cha còn lại chỉ là đau trớn Trên mặt cũng không thể khôi phục lại vẻ bình tĩnh như thường Vũ Tiên Tâm tham kiến hoàn Thượng, tham kiến Lộ Vương Sa Ánh mắt cảm kích của Lộ Tiên Tâm dành thẳng vào Dương Ác Sơn Đôi mắt đẹp mỉm cười Mà hai người trao đổi ánh mắt với nhau nhanh như chết Cũng bị Vũ Mạc Phong cùng Vũ mạch Duyên nhìn thấy Hai người ánh mắt đều trợt ảm đạm Nếu ở ngoài cung thì không cần ta lễ Vũ Mạc Phong ý bảo gia nhân tiến lên ngồi xuống Vũ Mạc Duyên từ rút đèn đi vào cũng chưa nói lời nào Tháng không có cách nào tiếp nhận tình huống như vậy Lộ Tỳ Tâm không thể không nhìn thấy nét mặt đau trớn cùng ánh mắt của Vũ Mạc Duyên Nhưng nàng cũng không thể cảm trọng Nàng cũng không yêu hắn, tuy nhiên không thể đáp lại tình cảm của hắn bây giờ Lúc ôn Tỳ Tâm kia rời khỏi cũng là lúc hắn thay đổi hay sao Hắn rơi vào bộ dạng khống khổ như hiện đây, không cảm thấy đối với nàng cũng là bất công hay sao Cho dù nàng có không phải là lỗi tì tâm mà là ưu tì tâm, lúc hắn tàn dẫn thì cũng chịu đợi hắn hay sao? Hú hồ nàng bây giờ cũng không phải là ưu tì tâm yêu hắn, không phải ưu tì tâm bị hắn hại thương thế đến muốn chết đi. Vũ mặt vòng quét mắt nhìn người vượt vào, nàng vẫn như cũ, một thân thông dông lạnh nhạt, Dù cho đang có đối diện với hắn, khuôn mặt nàng cũng chẳng có một sự biến đổi nào. Vẫn lạnh lùng, bình tĩnh, còn có một thân y phục đơn giản trên người, nhưng vẫn thu hút ánh mắt của hắn. Khí chức trên người nàng sẽ không có người nào có thể bỏ qua được. Trên khuôn mặt lạnh lùng của Vũ Mạc Duyên đã không còn sự băng hàng, thay vào đó là hối hận của kiên định. Ta sẽ không buông tay. Ta sẽ đình bù từng vết thương mà ta đã gây ra cho nàng. Còn trên mặt tuyệt mỹ của Dương Ác Sơn có thêm một phần ôn du. Ánh mắt sáng lên nhìn vào ánh mắt của bóng dáng trước mặt mình mà mỉm cười không nói. Tri tâm, tăng quyện theo trụ suốt cả cuộc đời này để được ở bên cạnh của nàng. cũng mặt phòng chăm chú nhìn vào nàng, khoét miệng khẽ miễn cười. Nữ nhân như thế, bảo trảm làm sao quân tay rụt tay Tâm tư mỗi người trong phòng là cho không thấy trở nên yên lặng Lê Ti Tâm nhẹ dưới mày Bọn họ, bọn họ sao lại dùng ánh mắt bí hiểm như thế mà nhìn nàng vậy ai Nàng có chỗ nào không ổn chăng Nghĩ như thế, Lê Ti Tâm cưới đầu đánh giá mình một chút Không có A, y phục không có mặt sai. Sao bọn họ lại nhìn nàng như thể thấy quái vụt vậy? Tuyệt tâm, trên mặt nàng không có bẩn trâu. Trắng qua là nàng bê hoặc còn người mà thôi. Nhìn trong chú trên mặt nàng, làn da trắng nõm, trơn miền, tảng mát ra ánh sáng dịu nhẹ, bê người. Nàng... Chẳng thật tò mò Tuy tâm quả thật có thể giải bả đề này Hai người bên cạnh thật là làm cho hắn thấy vậy không vừa mất chút nào Vũ mặt mông lên tiếng nói trước Lời vừa nói ra Vũ hoạt giêng cũng hồi phục lại tinh thần Cũng nhìn chầm chầm vào lỗ tùy tâm Trong lòng cũng thấy tò mò vạn phần Phải biết rằng không tính đến câu hỏi Hoàng thượng điếm thử tập Chỉ bằng vào điều thứ nhất, hắn cũng thấy khó xử. Nàng làm thế nào mà giải trược? Dương Axel nghe nàng nói là biết, nhưng trong lòng cũng tò mò không nhất. Lộ tiên tâm trình thấy ánh mắt hơi nghiêm nghị của hoàng đế. Nàng chỉ cười nhạt. Tám chính phần ta đã biết. Nếu nàng không đoán sai, vậy quả hương vị bên người kia chính là cà chua. Nếu quả trúng như thế, vận khí của nàng quả thật rất tốt à Nhưng là ta muốn thử nhìn một chút Chiếc cây mà hoàng thượng điếm thử có hình trạng ra sao Không thể lội bỏ chuyện quốc ngờ có thể xảy đến Nàng cần phải xác định cho rõ ràng Vũ Mộc Phong nghe nàng nói quả thật là có đáp án Liền thật mình, tiện thể cười khẽ Việc này, thứ quả đó, chậm cũng chưa từng thấy. Thái tử thần cương quốc muốn hôm đưa đáp án mới lấy ra. Điểm này, hắn không cần nghĩ cũng biết. Vậy ư. Vũ mọc mong như dình thấu nàng đang gặp khó khăn. Sao vậy? Tuy tâm có chỗ nào thấy khó sao? Vâng. Ta cần xác nhận loại quả này có phải như trong suy nghĩ của ta hay không Nàng than nhỏ, thành thật và nói Nói như vậy nghĩa là Tỳ Tâm đã từng thấy qua loại quả tương tự như vậy hay sao Trọng mắt vũ mặt phong khẽ lế sáng Nhẹ giọng hỏi lộ Tỳ Tâm Hắn quả thật không thể giải thích được việc Nàng thế chân lại biết loại quả này Nàng thế nào mà biết được? Lộ ti tâm đưa bắt nhìn thẳng vào vị hoàng tế đang xem xét kỹ lưỡng. Ta từng nhìn thấy khoa trong sách, cùng nam nhân này nói chuyện thật là phiền. Ha ha, ti tâm thật đúng là đọc nhiều sách vở. Hoàng thượng, ba đề này nói khó cũng không khó, nói dễ cũng không dễ, suy nghĩ một chút sẽ tràn. Có thể giải đề này cũng không chỉ có một mình ta Nhưng mà thầy Trang ban cày quá gấp rút Cho dù không ai biết đáp án Nhưng vì quan hệ trọng đại, trách nhiệm cũng như quan trọng Cho nên ta nghĩ dù có người viết cũng không dễ dàng nói ra đáp án của bản thân Theo lời nói chậm trải của nàng Vũ Mặt Phong, Vũ Mặt Duyên, sắc mặt đều chằm xuống Nàng nói rất đúng Điểm này bọn họ cũng quên mất. Cho dù tìm ra người bu trí, dũng cảm, nhưng đây cũng là quan hệ mừng thiết tới huyên vũ hoàng triều. Vạn nhất đáp án sai, thì chết cũng không chỉ có một mình thắng mà là chu duy của tộc. Dương Ác so, hai mắt sáng vượt lên nhìn chăm chú và lộ tiên tâm. Nàng trong lòng đã suy nghĩ tới như vậy, hắn cũng cảm thấy nên ủng hộ. Hắn còn có bao nhiêu chuyện kinh hỷ nữa Trên người đàn còn có bao nhiêu chuyện Khiến cho hắn sẽ khiết sợ đây Dĩ nhiên Tiền tâm cũng chỉ đem một tầng ẩn tàng mà nói ra Sự thật có lẽ không đến mức đấy Nếu theo tâm lý học Trừ khi thực sự là người có tài ba sĩ khí Có 10 phần nắm chắc Nếu không Sẽ không có ai dám xé tấm hoàn bản này xuống Nhìn ba vị nam dương trị im lặng Lộ tiền tâm cũng suy tư Nàng vẫn nên tránh cuộc một lần Hôm nay bời hoàng thủ tới đây là ta muốn nói Nếu như không có vị nào chán ra mặt như vậy Tiền tâm nguyện thử một lần Ba người đồng thời cứng đầu lên nhìn nàng Trong ánh mắt tản mát ra không rõ ý tứ, hàm xúc Lộ Tì tâm cười khổ Xem ra cho dù nàng có xúc vũ, phiền tái cũng không ít a có khi còn hơn. chỉ nhiên, ta cũng có điều kiện. Nói đến đây, nàng tạm gần lại. sắc mặt vũ bạch duyên trầm xuống, đính thở nghe nàng đối tiếp. Nhưng trong lòng, tâm đã mất cảm giác, trống rỗng. Điều kiện của tiền tâm chính là... Hoàng thượng và hai trĩ tiêu bố, tiền tâm thoát khỏi thân phận thì thiếp lộ quân phủ, còn ta được tự do. Nàng vừa dứt lời, trong lòng vũ hoàng nhiên trợt trống rỗng, tâm không còn cảm giác, đột nhiên nắm bàn tay lại thật chặt ở dưới bàn, cố gắng khống chế cảm giác gần như muốn thiệt vọng tay. Lô mi vũ mặt phong hạ xuống, chè gấu trồng mắt đang mang mục tiêu vui mừng. Hiện tại, hắn cũng có điểm cảm tạ gần nuôi nhân xuất hiện. Nếu không, hắn thực sự khó có cơ hội danh chính ngôn thuận mà đưa nàng ra khỏi vương vũ. Bây giờ, nàng vừa giúp hắn một việc lớn khẩn cấp, lại vừa có thể thuận lợi sức phủ. Đúng là cơ hội ngàn năm khó gặp. Chỉ bất quá, Lạ hoàng huynh, nếu nàng không còn tình với ngươi nữa, ngơi việc gì không giấc khoát buông tay. Dương ách sơ dễ dàng nhìn lỗ ti tâm, nhìn ánh mắt của nàng vì tự cho mà lé ra ánh sáng trói mắt như vậy. Hắn chỉ mong nàng thấy vui vẻ. Hoàng thượng, ngài nói có đúng không? Lỗ ti tâm không quá chăm chú vào phản ứng của ba nam dân. Bởi vì trong lòng sợ gì quá nhiều Sẽ không biết sự sự như thế nào Lộ Vương Ý của người thế nào Thanh âm Vũ Hoàng Phong bình thản Hướng Vũ Mạc Diên đang trầm mặt mà hỏi Lộ Ti Tâm cùng dân ác sơ cũng quăng ánh mắt sang chỗ Vũ Mạc Diên Vũ Mạc Diên nhìn thật kỹ Lộ Ti Tâm Hắn chỉ cảm thấy Cặp mắt kia chẳng qua chỉ lặng lặng nhìn hắn Hắn đột nhiên vứt hết khí lực Mắt của nàng chỉ nhàn nhạt chăm chú Không có sự khẩn trương, không có gì cả Điều này làm lời nói cựu tiệt của hắn Đến thoát miệng cũng không phát ra âm thanh trực Nàng thật sự không còn một chút nào tình yêu đối với hắn Nàng nói được là làm trượt Chỉ là thời điểm nàng không còn yêu hắn Tại sao hắn lại nhận ra Hắn đã yêu nàng mất rồi Khi hắn biết tim mình đã rung động Thì nàng lại rời bỏ hắn Việc này nàng thật sự muốn vậy sao? Vũ Mạc Duyên chưa từ bỏ ý định Nhìn thực sao và cặp mắt rình tĩnh kia Ông tiệt tâm Nếu trong mắt nàng dù là hận ta, ta cũng sẽ không thả nàng đi Bởi vì ít nhất nó cũng chứng minh trong lòng nàng còn có vũng vương Chỉ vì vũng vương từng có lỗi nên nàng phối thận Nhưng mà vì sao trong mắt nàng bây giờ lại không có gì cả Không có gì cả Lộn tiệt tâm mở trần hai mắt, lông mi khỉ nhét nên Ánh mắt nhìn lại vị nam dương tan trình trầm chầm vào nàng, lên tiếng nói Vương gia, ô tì tâm từng thật lòng yêu ngài Yêu đến bức dù biết lòng ngài không thuộc về ngài Thì ngài vẫn yêu ngài, vẫn luôn làm theo mọi lời nói của ngài Mà bởi vì thân phận của ngài là nữ nhi của trứng Nên có chút hữu dụng, có chỗ cần dùng đến cho ngài Nên ngài mới yêu ngài Vừa trứng an u trứng, vừa trứng an triều tình, để mọi người không phải lo lắng. Còn ngài lại bỏ trừ cái mặt danh vô tâm vô tình, rút cuộc cũng hiểu được bị danh của ác tình là như thế nào. Hơn nữa còn hạn chế tầm mắt của nữ dân hậu viện vương phủ. Nếu như không có thầy tử ngoài ý muốn kia, ngài có lẽ sẽ vĩnh viễn yêu nàng. Nhưng hài tử tới không đúng lúc, Ít nhất, Ngài chưa từng nghĩ sẽ làm phụ thân Cho nên Ngài quyết định buôn tha cho nữ nhân mà Ngài yêu đây Cho nên mới có kết cục về sau như vậy Lộ tiền tâm gần một chút, không nhìn tới phần sắc của hai nam nhân khác Nàng vẫn nhìn thẳng vào nam nhân vì lời nói của nàng mà đang thống khổ Nàng cũng không muốn tìm hiểu những gì u tiền tâm cùng hắn trải qua Dù sao cũng là do quân tiệt tâm cam tâm tinh nguyện. Nhưng Vũ Mạc Diên không thể trót buộc nàng được. Bởi vì nàng không phải là quân tiệt tâm. Nàng là lộ tiệt tâm, luôn có khát vọng có được tự do của chính mình. Cho nên nàng mới đối với ta như vậy. Bởi vì nàng hận ta. Trong mắt Vũ Mạc Diên rút cuộc không hề che giấu sự khó hận nữa. Không. Sinh phương cha kẻ tao nói hết. Những điều này là do chuyện xưa của Ôn Tỳ Tâm. Nhưng từ lúc mất bạn của Tâm chỉ được tính tăng khắc. Những khúc mắc giữa đàn bà và theo gió mà tiêu tán. Mà khi ta tỉnh lại một lần nữa, thời không còn là Ôn Tâm từng yêu cải tiếp tổn xuân tỉ. Nếu như vậy không có nghĩa là ta truy tế cầu này hà uống mà ta Chuyện cũ bị xóa sạch hết, mà là như được uống một chén von tình mà thôi. này chỉ có thể lấy ví dụ như vậy, nếu không cũng không thể giải thích lý do vì sao Uông Tâm không hề yêu Hán nữa. Cho nên, Tiên Tâm đã nhìn ra tất cả, cũng quên luôn cả tình cảm đối với vương xa. Vậy cho nên, không yêu sẽ không hận. Yêu cùng hận luôn đi đôi với nhau. Có yêu tức sẽ khóc hận, Mà không yêu tự nhiên sẽ không hận. Điều này có nghĩa chuyên phận giữa ta và ngài đã trắm hết. Vương gia, ta lại tưởng cầu làm khóc ta, Làm khổ cả chính bản thân của mình. Vũng mặc nhiên nhìn tự tử trước mặt mình, Nghe giọng nói bình thản mà tỉnh táo, Trong lòng hắn vẫn thấy đau. Hắn thực sự muốn nói cho nàng biết Bổn hương học đã yêu nàng Rốt cuộc cũng không có dũng khí rối tra Trong lòng lại vừa nhớ tới lời của Dương Ác Sơ đã từng nói Người không sướng với nàng Người không sướng với nàng Bên trong phòng nhất thời yên tĩnh không một tiếng động Không ai nói gì Chỉ kinh ngạc nhìn cô gái trước mắt Dương Ác Sơ nhìn lộ tiên tâm Trong đầu xuất hiện một ý nghĩ Cô gái trước mắt thật giống không hề liên quan tới Uông Tiền Tâm Vũ mặt phòng giật mình Nữ tử như vậy Chẳng lấy cái gì mà tri tranh thủ Quyền lợi, danh phận nàng đã không cần Vậy chẳng biết lấy cái gì để có được tâm của nàng Nữ chân đặc biệt như thế Nếu vào cung cấp phải sẽ bị phai rò hay không? Được, vũ mạch nhiên lên tiếng, cũng thức tỉnh tâm tư riêng của hai nam nhân, cả hai cũng nhìn chằm chằm gòn hát. Nếu như tràn thực sự có thể giải được đề này, vậy, vậy vũ vương sẽ đáp ứng yêu cầu của nàng. Đây có phải là báo ứng hay không, uống tiền tâm? Nàng cố ý muốn tranh thù những thương tổn mà Vũng Vương đã đem tới cho nàng, có phải hay không? khái miệng lộ tì tâm khẽ cười lên, nhẹ than một câu. Vũng Mạch cũng coi như có chút lý trí, không muốn không nàng nói nhiều như thế. Nhưng là nếu như nàng không trả lời trúng, như vậy nàng vẫn là tiểu thiếp của Vũng Vương. Vũ Bạch Duyên nói câu này làm cho sát mặt hai nam nhân kia liền trầm suốt. Lợi tì tâm hiếp hiếp mắt. Nếu như không trả lời được, thì ta vẫn là nữ nhân bị ngài bớt bỏ, không phải là thị thiếp của ngài. Điểm này, nàng phải nói cho rõ ràng, nàng không muốn cầm một bần vạn khả năng của mình đi và đánh cuộc. Được. Vũ Hoàng Chiên trong lòng ảm đạm và đồng ý Tuy tâm Dương Ất Sơ định nói cái gì đó Nhưng không biết nói sao cho phải Vậy hôm nay trước khó theo trọng về hoàng cung Đợi ngài mai lên triều diễn kiến thái tử thập ngân quốc Vũ Hoàng Phong trầm động nói Vũ Hoàng Chiên trong lòng thì cười khổ Hoàng thượng cũng như vậy sao Cả Dương Sơn Ôn tiền tâm Nàng rút phục chính là nữ nhân như thế nào? Dương Ác Sơn nghe Vũ Bà Khoa nói xong Trên mặt thấy có chút bất công Hắn thật đúng là biết Nam bắt thời cơ Vị Hoàng đế tại Lộ Ti Tâm không biết tại sao Nhưng trong lòng lại có dự cảm không tốt Cho dù lần này nàng có chiếm được tự do nàng vẫn phải cố gắng nhiều Ta sẽ ở nguyên viên cư Nơi này còn có mấy gian xuân phòng Lỡ ti tâm còn chưa có nói xong Thì vũ mập mong để trang vô Nàng muốn giải trời của ngân hát tử Diễn gian ở trong hoàng cung là thuận tiện hơn Nếu lỡ như xảy ra vấn đề gì Hậu quả ai sẽ gánh giác Cho nên chẳng nghĩ Tùy tâm vẫn nên ở trong cung Dù sao cũng chỉ có một đêm Ngày mai sẽ truyền ngân thái tử lên điện cây Này Hậu cung Hoài đế Nàng tốt nhất không nên đụng vào A Ta Lỗ tiên tâm đang định mở lời từ tuyệt Thời bị vũ mặt phong cắt đứt Chẳng sẽ kiên trì Trong mắt đen hiện lên ti sắc bén Nàng bài xích hoàng cung Bạn thích Thắng như vậy sao Lỡ ti tâm nhìn thẳng vào vũ màu phong Nàng thầm than Nàng dịnh Dù gì cũng chỉ có một đêm Cứ coi như là đi du lịch hoàng quân cổ đại một lần cũng được Được rồi Nghe được câu trả lời của nàng Khóa miệng vũ màu phong Công lên một đường cong rất đẹp mắt Dương ác sơ thì miên bắc rủ xuống Làm cho người ta nhìn không ra thần sắc hay rõi trong mắt của hắn ha <cười> tuy tâm Vậy ngày mai ta sẽ ở ngoài hoàn thành đón đàn có được không? lên này của Dương Ác vừa nói ra Ba người trong phòng đồng thời díu vầy Hắn vẫn tin tưởng đàn có thể giải đề được sao? Lộ tuy tâm suy nghĩ một chút Ừ, tử quân phải phiền tháng chứa cố trước Nếu ngày mai nàng thuận lợi lấy được tự cho Mặc dù nàng có 2 nghìn lượng Nhưng mà vẫn chưa quen thuộc cuộc sống nơi đây, đây Vẫn cần có người hỗ trợ một chút Rồi hãy nói Nàng đối với dương ác cũng có cảm giác rất yên tâm Nam nhân này nàng biết sẽ không bao giờ làm tổn thương đến nàng Lỗ tiên tâm khẽ mỉm cười Được Ảnh phát Dương Xô mừng như tiên, đây có phải ít nói hắn lại có thêm chút tiếc bộ hay không? Nhưng hai người khác nghe thấy câu trả lời của nàng, trong con cười hiện lên một tia sắc bén. Tuy tâm, chúng ta vào cung thôi. Vũ Mạc Phong ồn hòa nói, trong lòng chưa bao giờ có cảm giác muốn trở lại hoàng cung vô lúc này. Nàng... Tâm của hắn đã động, hắn làm thế nào để từ bỏ nàng tay? Vũ mật nhiên nắm chặt bàn tay, rồi buông ra, rồi lại nắm chặt, biết trong lòng rỡ ràng đang rất đau.